Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang đi chậm chậm Lầm bầm số nhà của triệu bân Thì bị một người lướt ngang Làm cô giật mình né sang một bên Để tôi đưa chị lên Cô ngạc nhiên Thì ra là cung phi Hắn đuổi theo cô Không đợi khiết tâm trả lời Hắn đã đi thẳng về phía trước Cô nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì Chỉ lăng lặng theo sau bước chân của hắn Đầu óc cô không ngừng nghỉ Nghĩ ngợi lung tung Cung phi hắn rốt cuộc làm sao thế này Liệu hắn quan tâm cô như vậy Có phải đã hơi quá rồi không? Chẳng lẽ hắn nghĩ đến đây, Khê Tâm không tự chủ mà đưa tay vả nhẹ vào hai má phấn miệng thoát lên, điên quá. Cung Phi chưa nghe thấy, hắn đứng lại xoay người nhìn cô. "Chuyện gì?" Khê Tâm bối rối nhìn hắn, không hiểu sao lúc này ánh mắt hắn rất lạ, nó như tối lại vài phần, lại rất ưu tư sâu thẳm nhìn xoáy vào cô. Khê Tâm bất giác rùng mình, cô lắc đầu lia lịa rồi tiếp tục theo hắn lên nhà của Triệu Vân. Cơ phòng mở ra, trợ bân vừa trông thấy khiết tâm, liền cuốn lấy cô không rời. Vậy tôi đi nhé, trợ tôi sẽ đón chị. Cung Phi mỉm nhẹ khóe môi, cười vơi khiết tâm một cái rồi đi mất. Trợ bân tham luyến, nhìn theo bóng lưng của hắn, sự diêu dàng ân cần của hắn, đúng là lúc nào cũng chỉ dành cho một người. Đến rồi hả? Ông mã từ trong bếp đi ra lên tiếng, khiết tâm thật sự chỉ nhớ được đổi chuốt về trợ bân, khả phòng và cung Phi, chứ không thể nhớ hết được. Đây là ai? Cơ phòng m ta gia của cũng không biết, chỉ biết mấy hôm trước Triệu Bân có điện thoại báo rằng ba của cô ấy đã lên thành phố, nên Khế Tâm đoán chắc người đàn ông này là ba của Triệu Bân. "Con chào chú." Ông Mã cũng đã biết chuyện của Khế Tâm, ông cũng không muốn hỏi điều gì liên quan, tránh làm cho con bé lại đau lòng, mà nhớ lại những việc không nên. "Hai đứa ngồi chơi đi, chú nấu cho xong cái đã." Nói rồi ông Mã lại đi vào bếp, tiếp tục với món ăn đang nấu giờ. Công xã chuyện của hai cô gái nhỏ sẽ không có gì là bất thường, khi Khiết Tâm không đột nhiên mà hỏi lấy: "Sao dạo này, tớ cứ cảm rằng Khả Phong và cung phi đều dâu tớ một chuyện gì đó?" Câu nói này của Khiết Tâm phũ phốc khiến cả Triệu Vân cũng sững người mà nuốt nước bọt từng cơn. "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, linh tinh quá. Tớ cứ cảm thấy hình như tớ quên cái gì đó rất là quan trọng, dường như tớ mất đi một thứ." "Thôi thôi, ăn sáng, ba tự nấu xong rồi, đi dọn, tớ đi dọn ra cái đá." Châu Bân sen ngang cố ý lánh đi một chút, vì khí sắc trên mặt của ấy hiện giờ như muốn tái xanh đi rồi. Khi không, tại sao Khiết Tâm lại nói những lời như vậy, chẳng lẽ chỉ nhớ của cô đang dần hồi phục thật rồi? Ngài cô nhớ lại tất cả sắp đến rồi sao? 5 giờ chiều, cung phi đến đón Khiết Tâm về nhà, trên đường đi, vô tình chẳng biết là hòa mắt hay thật, cung phi trông thấy ai đó lướt ngang từ nhanh, khiến hắn sững số thốt lên vô thức. Mạn Uyển, hắn quay đầu xe, điên cuồng chạy đi tìm kiếm. Tất se bỏ lê, hắn mở tung cửa xuống xe, rồi ghé vào mấy con hỏem gần đó mà đảo mắt khắp nơi. Chí tiết, cung phi thôn hận, nếu thật sự là đá trông thấy hạ tiện nhân đó thì mất dấu thế này thật tức chết hắn. Cung phi, khi tâm đứng phía xa gọi lại hắn, cô không hiểu hắn đang làm gì, tự dưng kêu tên này đó rồi lao đi tìm kiếm như điên. Man huyền lai, tại sao nhìn hắn có vẻ căng thẳng đến vậy? Chung thời hắn đi đến gần, cả trán đẫm mồ hôi, sắc diện cũng tối tăm. Chuyện gì vậy? Hắn lẳng đi không trả lời câu hỏi của Khuyết Tâm, lăng lẽ kéo cô trở lại vào bên trong xe, nhanh chóng rời khỏi. Hắn chưa bao giờ nguội lạnh ý định giết chết Mạn Uyên, chỉ cần nhắc đến cái tên trên tiệt đó là đầu óc hắn lại như nổi điên, lòng dạ cháy lên ngọn lửa căm hận không thể dập tắt. Khả Phong bước vào công ty, tay đưa lên xoa so xoa so đỉnh đầu, hôm qua muốn giở trò đối bại nhưng bất thành, bị Khuyết Tâm cốc mạnh một cái vào đầu, khiến sưng lên một cục, đến giờ vẫn còn khá ỉm em càng lúc càng bạo gan rồi." Khả Phong lắc đầu cười khổ, thật sự cô muốn bắt anh nhịn đến khi nào nữa đây. Nghĩ đến đây Khả Phong không khỏi cảm thấy uất ức, quyết tâm đêm nay về nhà phải phớt cờ khởi nghĩa. "Lão đại, bản kế hoạch tuần này." Cung Phi đi đến đưa một bìa hồ sơ trước mặt, Khả Phong nhận lấy, chậm rãi vừa đi vừa xem. "Mọi chuyện đến đâu rồi?" Anh cất giọng, mắt vẫn nhìn vào mớ giấy trên tay. Cung Phi nhìn vô định, một tay vừa bấm thang máy vừa đáp, Đâu vào đó, anh yên tâm. Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào trong, bầu không khí trong này hiện giờ trở nên lạnh lẽo đến rợn cả sống lưng, nơi hai nam nhân ấy đang đứng, toát ra một mùi sát khí nặng nề. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập học, chu bận vì vậy sẽ càng ít có cơ hội và thời gian để gặp Khê Tâm hơn. Bởi thế hôm nay, hai cô gái nhỏ cùng nhau xuống phố ăn chơi thỏa thích. Bất chợt lúc này, có một thái phụ từ bên ngoài bước vào bụng vẫn chưa to lắm, đoán chừng cỡ hơn 4 tháng. Ngay khi vừa nhìn thấy thai phụ đó, Khê Tâm hai mắt liền nhíu lại, suy nghĩ mơ hồ vô cùng. Rốt cuộc, thân mình cứ cảm giác như mất đi một phần cơ thể là thứ gì, khó chịu thật. Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng Chu Bân nghe thấy. Chu Bân nhìn theo hướng mắt của cô ấy, liền không khỏi sửng sốt. Cô ấy lại nghĩ đến chuyện mang thai hay sao? Ngay lập tức Chu Bân đứng phăng dậy, nắm lấy Khê Tâm, mà lôi đi khỏi tiệm. Ăn kem ngắn, ăn rồi. Mình đi ăn thứ gì khác đi." Khiêm Tâm ngẩn người, thái độ của Chu Vân thật sự rất lạ, rõ ràng tất cả bọn họ đều cố giấu cô điều gì đó, không muốn cô biết, càng không muốn cô nghĩ đến. Hiện giờ Khiêm Tâm không hề nghi vấn gì về tình cảm của cô và Khả Phong nữa, cô hoàn toàn tin tưởng trước đây cả hai người họ đã rất rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống thực tại. Cô bước ra khỏi toilet, nhìn nam nhân vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường, môi nhỏ không kiềm được mà cười một cái. Rồi cô eco son sánh đi đến, leo lên giường, giở chân, nâng cánh tay anh lên, muốn vùi đầu vào lồng ngực anh mà ngủ. Bất chợt cánh tay cô đang nâng lên chuyển động, quay ngược lại, kéo lấy cô đè xuống, khát khao ôm chặt cô, nép sát vào người anh. "Bà xã, đừng đánh thức anh dậy, nếu không anh không dám chắc em có thể ngủ tiếp đâu." Cô tròn mắt, hối hộp xoay đầu nhìn anh. Khả Phong vẫn đang nhắm mắt, còn cố che giấu cậu cô. "Đừng đem biểu cảm đó nhìn anh, anh thật sự đang rất kiềm chế." Câu nói bất thình lình đó của anh khiến cô giật mình, vội xoay mặt qua một phút, hít thở một sâu, hai hõm má đỏ ửng. Khả Phong mỉm cười, theo gẹo có mèo nhỏ này chưa bao giờ là hết chán. Anh thầm luyến siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng, tấm lưng gợi cảm của cô sau lớp áo ngủ áp chặt vào lồng ngực của anh. Cảm giác hòa quyện, hy ái bất tận, hai đôi tim như cùng chung một nhịp đập, cõi lòng mơ chung một giấc mộng. Đồng hồ điểm đúng một giờ trưa. Khi tâm cá buổi sáng quanh quẩn ở dinh thự đâm ra chán chường, chu bân là bận việc không thể cùng cô đi dạo, cô ngồi trên giường trống cảm suy nghĩ, bỗng nhiên, người cô nghĩ đến lại là Khả Phong, cõi lòng lại rung động không yên, cô vẫn chưa nhớ hết từng thật về anh, mọi thứ liên quan đến anh đôi khi vẫn còn mơ hồ vô cùng. Cô yêu anh, càng muốn hiểu rõ hơn về anh, điều gì có thể quên, nhưng anh thì tuyệt đối là không. Thế là khi tâm nổi hứng, mua đến công ty của anh một lần, mục đích muốn xem nơi anh làm việc. Mà khác lại mong rằng ở đó có khi nào gợi nhớ được gì cho cô hay không. Khi Tâm mất trí nên chẳng thể biết cô chỉ mới đến công ty của anh được một lần duy nhất. Ký ức ở đó là một lần hiểu Lâm Anh cùng một cô gái khác âu yếm nhau trong phòng làm việc. Cô nhanh chóng thay đồ, xuống xe bắt đầu lên đường đi đến công ty. Ngồi xe độ khoảng hơn 30 phút cũng đến. Khi Tâm nhanh chóng bước xuống xe, trước mặt cô là một ca ống rất to được lắp kính lam phản chiếu lại mọi vật. Phía trên cao, một dòng chữ bằng hợp kim vàng đồng bóng loáng D, tập đoàn Đá Quý Tô Thị. Cô đứng đó vài phút rồi mới bắt đầu bước vào. Cửa lớn mở ra, lập tức bất cứ ai trông thấy cô đều vội vã đứng ngay ngắn, gập người đầy kính lễ khiến cô bối rối. "Tô phu nhân." Khiêm Tâm hơi ngẩn người nhưng chợt hiểu ra, đây là công ty của Khả Phong mà cô lại là vợ của anh, nên người khác gọi cô như vậy cũng là lẽ thường tình. Một chị nhân viên dáng dấp thư tha, uyển chuyển, được trang điểm phấn son khá tỉ mỉ đi đến trước mặt cô. Tô phu nhân đến tìm Tô tổng sao?" Khi Tâm cúi đầu chào lấy rồi gật gật, "Bây giờ Tô tổng vẫn đang bận, nếu Tô phu nhân không ngại cũng có thể vào phòng ngồi đợi." Làm việc, khi Tâm lẩm bẩm, lòng tự nghĩ không biết có khi nào mình lại làm phiền hay quấy rầy anh không đây, nhưng mà ngồi im một chỗ là được thôi, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Cô nghĩ đến đây, rồi đi theo chị nhân viên lên phòng làm việc của Khả Phong. Hầu như không ai là không biết cô là vợ của anh. Trong đầu khi Tâm lại nghĩ lúc trước có lẽ cô rất thường xuyên lui đến công ty. Ấy vậy, sự thật là một tháng trước khi xảy ra tai nạn, vợ của tôi đẹp không? Khả Phong anh ngày hôm đó chẳng biết ăn nhầm thứ gì mà cứ gặp ai anh cũng đều cầm lấy điện thoại, màn hình của Khê Tâm ra rồi nói câu ấy. Cả ngày hôm đó, nguyên công ty dường như bị rối loạn vì vị tổng tài bá đạo này, khi mà gặp ai cũng đều đem vợ ra khoe. Sau ngày hôm đó, Khả Phong anh được tất cả nhân viên ưu ái, danh tặng danh hiệu tổng tài cuồng vợ. Bởi thế hôm nay khi Khê Tâm đến công ty, ai mà không dám không nhận ra cô. Khi hình ảnh cô đã bị Khả Phong làm cho tất cả mọi người như bị ám ảnh sâu vào trí nhớ. Chị nhân viên đưa tay gõ cửa hai cái, bên trong giọng nói thâm trầm của Khả Phong cất lên. "Vào đi. Tô tổng, Tô phụ nhà đến à?" Khả Phong đang cầm bút ký rào rào trên giấy, vừa nghe thấy cô nhân viên nói vậy liền ngừng lại, mắt chậm rãi nhìn lên, Khê Tâm nhỏ bé của anh đứng cách anh không xa, bận một chiếc đầm voan màu lam nhạt ngắn trên gối một chút, cô nghiêng đầu nhìn anh, Khả Phong thoáng sững người, không ngờ cô lại đến tận công ty tìm anh. Cõi lòng không khỏi mừng thầm, nhưng công việc vẫn còn khá nhiều, nếu anh không nhanh chóng giải quyết sẽ không thể nào có thời gian dành cho cô được. Đợi anh một lát, xong việc ngay thôi. Khi Tâm gật gù cười một cái, đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện với bàn làm việc của anh. Cô im lặng ngồi đó, chăm chú quan sát Khả Phong. Đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút tối, Triệu Bân hết ca làm việc, thu dọn đồ đạc, đeo ba lô bước ra khỏi nhà hàng, đang đứng đợi xe bus thì bỗng dừng trông thấy một bà lão, tầm hơn 60, lưng đã còng mà còn đẩy một chiếc xe thồ chứa toàn là các lọ nước trái nhựa được đựng trong một bao tải khá to. Điên ba đẩy nặng nhọc, Triệu Bân liền không do dự chạy ngay đến phía bà. "Bà ở gần đây không?" "Gần, ngay con hẻm trước mặt." Bà lão ngẩng mặt cười phúc hậu. Sơ tay run run chỉ về phía trước, cách nơi họ, đứng độ vài căn nhà. Để con giúp bà. Triệu Bân nói rồi cầm lấy xe đẩy nhanh về phía trước, dẽ vào một con hẻm. Tới rồi. Bà lão thốt lên khi vừa đi đến một cánh cửa rào màu xanh dương. Nhìn vào trong thì còn có một lối cầu thang dẫn lên trên. Khu nhà này có bốn lầu khá cũ kỹ. Triệu Bân ngước nhìn khu nhà, rồi quay sang. Bà ơi, bà ở lâu nào? Tôi ở lầu ba. Triệu Bân thoáng ngạc nhiên, lẫn lo lắng. Một bà lão tuổi cao sức yếu thế này mà con quốc bộ lên đó còn phải mang thêm bao tải này. Bà lão mở cổng rồi cầm lấy bao tải. Tới đây được rồi, cảm ơn cô nhiều. Làm việc tốt, sẽ gặp điều tốt. Cảm ơn cô gái nhiều. Nhìn bà khó nhọc kéo lề lết bao tải dưới mặt đất. Chợ bân cô không chịu được, nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ. 40 phút, chuyến xe buýt cuối cùng chưa còn 20 phút nữa, nhưng lại càng không thể biết mà không giúp. Việc này cô không làm không được. Tesla chợt bận hít một hơi, đi đến cầm lấy bao tải của bà lão. "Để con đem lên giúp cho." Xách lời, cô lôi bao tải đi thẳng lên cầu thang, vừa lôi bao tải, cô phải vừa đi chậm chờ bà lão. Lên đến nhà của bà, cô cũng đổ toát mồ hôi nhễ nhại. Cô trẻ thế này còn thấm mệt, huống hồ gì một bà lão thế kia. Cô thở dốc, nhìn lên đồng hồ thì không khỏi sửng sốt, cô còn chưa kịp chào lấy bà lão lần nữa, cắm đầu chạy một mạch xuống phía dưới. Chuyến xe bus cuối cùng vừa chạy khỏi Cô đuổi theo muốn hụt hơi, kêu rát cả cổ họng, nhưng bóng xe mỗi lúc khuất xa dần. Đoàn đường ở khu này rất khó bắt taxi vào giờ này, Triệu Bân ngồi xuống một góc đèn đường thơ hỗn hển, xem ra khả năng quốc bộ về nhà là khá cao, hoang tệ lắm, cũng đi bộ ra khỏi khu này mới mong bắt được taxi. Một ông trưởng thử lỗi, tôi còn có việc, hẹn dịp khác, cảm ơn ông. Cung Phi ra khỏi một quán bar lớn của thành phố, hắn hôm nay đi gặp đối tác để bàn bạc việc ký kết hợp đồng Bàn xong lại bị ông chủ chương này nhất quyết lôi đi ăn uống, sau khi ăn uống no nê lại tiếp tục cố lôi hắn vào một khu ăn chơi bậc nhất đô thị. Cùng phi hắn thuộc hạ người chẳng thích hồn nào, náo nhiệt lại cực ghét những nơi thị phi, phức tạp, đầy rẫy mấy cô gái lẳng lơ hở trên lộ dưới. Hắn quyết từ chối cho bằng được, vào trong đó không khéo, hắn lại nổi điên mà gây chuyện. Cùng phi vào xe thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được lão trương mập kia. Hắn lái xe đi được khoảng 10 phút thì đoạn đường trước mặt đang thi công đã chặn lối, nên mất buộc hắn phải quay đầu xe mà đi hướng khác. Đi thêm một đoạn đường, hắn vô tình lướt qua một cô gái mặc đồng phục của nhà hàng, áo cơm lên màu đen, chân váy ôm cùng màu, tóc búi cao, đang đi lững thững trên vỉa hè. Cùng phi theo phản xạ mà nhìn lại lần nữa vào gương chiếu hậu, liền không khỏi bất ngờ, miệng vô thức thốt lên: "Triệu Bân?" Hắn lúc này lại thầm nghĩ, giờ này một đứa con gái như cô lại lang thang một mình ở ngoài đường, dáng như thế này, nhìn bộ dạng kia toán chắc là tăng ca làm đêm. Hàn Biên Triệu Bân có ý với hắn, không hề muốn tiếp xúc quá nhiều, tránh gây thêm rắc rối, lẫn hiểu lầm cho cô, nhưng để một cô gái đi bộ một mình giữa đêm hôm thế này, hắn không làm được. Dòng suy nghĩ vừa hết, cung phi cho xe quay đầu. Triệu Bân đang ngủ dũ, mỏi cả chân khi khu cú bộ từ nãy giờ, một chiếc taxi đúng là cũng chẳng có. Bỗng dưng một ánh đèn từ sau phả thẳng vào người cô, cô chỉ mới ngẩng mặt thì vừa kịp thấy một chiếc xe màu đen nhoáng chạy chờ tới ngay bên cạnh. Trở Bân thoáng tò mò xoay mặt nhìn sang, ngay lập tức khi trông thấy người trong xe là ai, cô như cứng đờ cả người, đứng bất động. Hai đồng tử tròn xoe không dao động lấy một cái, cánh môi khẽ mím lại nhau. Cung Phi xuống xe, đi đến trước mặt nàng. "Đêm hôm thế này mà đi một mình à?" Trở Bân dường như vẫn chưa kịp định thần, cô đứng ngẩn người ra vài phút rồi lúng túng. "A, em em bị trễ chuyến xe bus cuối nên lên xe đi, tôi đưa cô về." Cung Phi xen ngang lời cô rồi bước đến mở cửa xe cho cô. Triệu Bân tìm được nhịp, thật sự cô sắp ngất vất thôi, tại sao lại có chuyện trùng hợp thế này? Chẳng lẽ lời bà lão nói hoàn toàn lý nghiệm, rằng làm việc tốt sẽ gặp được điều tốt. Cung Phi cầm lấy vô lăng cho xe lăn bánh, Triệu Bân ngồi bên cạnh không dám ngẩng mặt, mười ngón tay không ngừng cấu lấy cái balo trước ngực. Bầu không khí trong xe lúc này đối với Cung Phi thì bình thường, bởi hắn không hề để tâm đến cô gái nhỏ bên cạnh, nhưng đối với cô gái nhỏ ấy thì hoàn toàn trái ngược. Trợ bần thết nghĩ, không khéo bây giờ có một máy trợ thở cung cấp oxy cho cô vẫn tốt hơn. Cô sắp không thở nổi trong tình cảnh như thế này rồi. Cung Phi lái xe ra khỏi khu vực vắng vẻ lúc nãy, đang di chuyển trên một đoạn đường chuyên bán món ăn đêm, người qua lại còn rất nhiều. Hàn Bồng Dung cảm thấy bụng đói cồn cao, vừa đi rồi ăn vị an với lão Trương kia, toàn là những món hắn không nuốt nổi, giờ thì bao tử lại đánh trống. Hắn không nghĩ gì hơn, chỉ đơn giản là đói thì phải ăn. Cô ăn gì chưa? Chỗ Bân đang căng thẳng bị câu hỏi của cung phi làm thoáng dần mình. "Chưa, vẫn chưa. Vậy đi ăn với tôi, tôi thấy đói." Xong rồi, lồng ngực của chỗ Bân tưởng chừng sắp bị quả tim nhỏ đánh động đến vỡ toạc. Nam nhân cô luôn đem lòng yêu trộm nay lại mời cô đi ăn. Trời sắp sao? Hay sắp tận thế rồi chăng? Cuối cùng cô cũng được cái tên mặt lạnh này mở lời. "Cảm ơn anh, đưa em về còn mời em ăn mì." Triệu Bân cười tươi nhìn cung phi, xe đã đến trước nhà. Không có gì, đêm khuya vô tình gặp nhau như vậy, coi như cũng có duyên. Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. Cung phi nét mặt hắn bây giờ trông dịu dàng, ôn nhu khôn xiết, khiến Triệu Bân phút chốc tìm như mống ngừng đập. Tới nhà rồi, cảm ơn anh nhiều, bye bye, ngủ ngủ ngon. Bye bye, ngủ ngon. Cung phi gật đầu nhẹ đáp lại với cô. Triệu Bân tháo dây an toàn, đưa tay tính mở cửa xe đi xuống. Nhưng trời biết lúc này cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu, hay Tommy vừa rồi có bỏ thuốc gì chăng? Cô bất thình lình xoay người trở lại, hôn lên má Cung Phi chụt một cái thật nhanh. Rồi như một tia chớp, cô mở tung cửa, ôm lấy ba lô, co càng chạy thẳng một mạch lên nhà. Cung Phi phút chốc sững sờ cả người. Hôn, hôn ư? Một cô gái mới vừa áp lên mà hắn một nụ hôn. Nụ hôn trong vánh nhanh đến nỗi, hắn còn chẳng kịp nhận biết được nó. Dù bất ngờ, nhưng hắn lại chỉ thấy kinh ngạc. Tuyệt nhiên không hề rung động gì ở tâm tư, dù chỉ là một chút. Cảm giác hắn không hề có, hắn chỉ thấy thật khó xử. Người hắn không hề để tâm, hắn thật sự không muốn gây thêm hy vọng gì cho người đó. Thiệt thôi, lúc nào cũng chỉ dành cho những người đơn phương, cũng như hắn, đơn phương ngoài ôm lấy bi thương thống khổ, đổi lại chẳng được gì. Dẫu biết như vậy, nhưng con người vẫn cố đâm đầu vào, dấn thân xuống vũng lầy ấy, thật chẳng có gì ngốc hơn là con người, biết đâu Nhưng một lòng vẫn tiến tới. Khả Phong ngày hôm nay xong việc sớm nên anh dự tính sẽ ghé ngang đón Khiết Tâm về nhà, nhưng cô lại gọi báo rằng cô muốn đi chơi với Triệu Bân thêm chút nữa, sẽ về sau 6 giờ tối. Anh đành ngậm ngùi, để cô vợ nhỏ thỏa thích rong chơi, dù gì cũng có cả đám người thân cận theo sau, chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Anh trở về nhà, ngồi trong phòng, đảo mắt nhìn khắp không gian trước mặt, đột nhiên mắt anh dừng nơi bàn làm việc, phía dưới có hai ngăn tủ kéo. Anh chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế, đưa tay kéo lấy ngăn thứ hai, lấy ra một hộp quà màu xanh dương. Mười ngón tay không ngừng lướt nhẹ trên nó, tâm can anh một lần nữa lại thấy vỡ vụn. Đứa con này là món quà mà Khê Tâm muốn dành tặng riêng cho anh. Anh còn chưa kịp cảm nhận được sự hiện diện của nó thì nó lại bỏ anh mà đi. Bất mắt này, đau thương này làm sao mới có thể bù đắp đây? Hai mắt Khả Phong chợt nóng rát, khóe mi nặng trĩu dần, mi mắt nhắm lại, rủ nép hai hàng nước mắt Nóng mặn đắng lăn dài trên mặt, hàng lông mày cau có, sự đau thương thống khổ lại ngự trên khuôn mặt anh. "Tầm Nhi, anh xin lỗi, anh không thể để em nhớ lại đứa con này được, con anh đã mất, anh không thể mất cả em." Bao nhiêu chột xót, bao nhiêu vi thương lúc này như một lúc bật dậy, bực lấy cõi lòng anh đến thao nhói. Anh hít một hơi thật sâu, lau đi gương mặt bị thấm đẫm. Bất chợt, cửa phòng mở toang, Khả Phong như giật mình. Anh hoảng hốt đến nỗi làm rơi cả hộp quà trên tay, lăn xuống nằm trên nền nhà ra phía gần cửa. Khi Tâm đưa đầu vào, liền tinh ý trông thấy sự sợ hãi, căng thẳng hiện trên mặt Khả Phong. Cô chưa từng trông thấy nét mặt đó của anh bao giờ. Chuyện gì lại có thể khiến nam nhân cao ngạo, lạnh lùng mà cô biết mang vẻ sợ hãi đến thế? Khả Phong như chết đứng, hai cánh môi anh va vào nhau không ngừng, lồng ngực sắp bị tim đánh cho vỡ tung, hai bàn tay anh vô thức siết chặt. Có phải cô ấy nhớ gì không? Cô ấy đã nhìn thấy hộp quà này Ngay trước mặt, ngay bây giờ Tại sao khiết tâm lại đứng bất động Một chỗ ngay cửa, không nói lời nào Khả phòng đứng dậy Chậm dãi từng bước, sợ hãi đi đến gần cô Cuối người nhanh chóng nhặt lấy hộp quà Bất chợt, khiết tâm đưa hai tay ra trước Biểu hiện của cô thay đổi đến kinh ngạc Khả phòng Anh có trong phòng không Hai mắt khả phòng như dãn ra Anh vô thức thở nhẹ một cái Yết hầu trượt dài, nuốt trọn đau đớn rút lục ngực Khiết tâm Cô lại không nhìn thấy gì. Anh ở đây." Khả Phong nắm lấy bàn tay của cô, chậm rãi dẫn cô vào trong. "Lại bị nữa rồi à?" Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng nét mặt thì lại không như vậy. Anh thật sự tin, khi tâm lúc này chỉ có thể nghe mà không thể thấy, nên anh cũng không cần cố kìm nén cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ cần trong giọng nói là đủ rồi. "Ừm, uhm, nên em mới về sớm hơn một chút." Khi Tâm gật đầu nhẹ đáp, bàn tay mềm mẫm ôm lấy cổ anh. Cô gục đầu vào với anh, ánh mắt cô lúc này anh không thể nhìn thấy, vẻ mặt cô lúc này anh lại càng không hề biết nó ra sao. Cô nào có bị mù tạm thời, lúc này mắt cô vẫn sáng, vẫn nhìn rõ mọi thứ. Rốt cuộc, thứ dưới đất lúc nãy là gì? Tại sao trong khả vong lại hoảng sợ tốt cùng khi cô bất thị linh trở về? Cô biết, có hỏi anh, anh cũng sẽ nhất quyết giấu cô. Và lại từ bao lâu nay, khiết tâm luôn mang trong người một cảm giác rằng tất cả mọi người, tựa anh, Cùng Phi, cho đến Triều Bân đều đang cố giấu cô điều gì đó. Họ không nói, thì bây giờ cô quyết định tự mình tìm hiểu. Ký ức của cô, cô hoàn toàn có quyền nắm giữ và được quyền được biết. Khả Phong lòng dạ bây giờ như dối tung cả lên. Hôm qua đó anh đang để nó trong túi quần. Nó như một cục than nóng khiến anh đứng ngồi chẳng yên. Tại sao anh lại trở thành thiết này? Ích kỷ, nhẫn tâm. Lúc nãy, khi anh nhận ra khiết tâm không thể nhìn thấy, tự dưng anh lại thấy nhẹ nhóm cả người. Anh điên rồi sao? Buồn dĩ chuyện cuối bị mù như vậy là rất bất hạnh, vậy mà bây giờ chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, anh lại thầm biết ơn, vì cô lại không nhìn thấy gì. Khả Phong anh, tâm can bị dày xéo mâu thuẫn đến tan nát, cả tim cũng đau thắt khiến anh sắp không thể thở được. Tâm Nhi, bây giờ em không thể nào nhìn thấy được nét mặt của anh, liệu anh có thể nào khóc được không? Anh sắp không thể chịu được nữa rồi. Khả Phong bước ra khỏi phòng họp. Đầu óc anh từ sáng đến giờ chẳng thể nào tập trung được vào việc gì. Hai từ khiết tâm cứ văng vẳng vang lên trong đầu anh, khiến đại não chỉ toàn ong ong khó chịu. Đêm hôm qua, anh thức trắng chẳng thể chợp mắt. "Khả Phong, em có một việc muốn hỏi anh, trả lời thật cho em biết, không được nói dối." Khiết Tâm đang nằm gọn trong vòng tay anh, đột nhiên bật dậy hỏi, nét mặt nghiêm túc khiến anh rùng mình, một nỗi sợ không tên ám ảnh đang dâng lên trong lòng. Khả Phong nhìn cô, khẽ gật đầu cho mắt một cái. Khê Tâm ngồi ngay ngắn hơn. Anh có gì giấu em không đó? Cô nhíu mày nhìn anh, cử độ đầy dò xét. Khả Phong thuật đầu như bị một tiếng sấm rền nổi sát bên tai, nhưng lại cố gắng ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể. Anh nhếch nhẹ khóe môi lắc đầu. "Thật?" Khê Tâm nghiêng người, đôi đồng tử đen láy sáng như tinh tú không động lấy một gật gật nhìn thẳng vào anh. Yết hầu chợt giật, Khả Phong bàn tay trong chân bông siết chặt đến hằn lên từng đường gân guốc. "Thật?" thật hơn cả vàng nữa. Khả Phong cười khì thật nhẹ, anh bất giác nắm lấy tay Khiết Tâm, kéo ngã cô ôm chặt vào lòng. Nỗi sợ khủng khiếp đó thật sự đang bức tâm can anh dạn nứt từng chút một. Anh lẽ nào lại sắp mất cô một lần nữa? Cảm giác bi thương tống khổ này tại sao tìm đến nhanh như vậy? Vòng tay anh vô thức siết chặt cả thân thể Khiết Tâm, như thể anh sợ lòng tay là cô sẽ như mây khói mà tan biến mãi mãi không hiện diện trong cuộc đời của anh. Khê Tâm ngả đầu vùi vào lồng ngực của anh, ngón tay mảnh mai lả lướt trên hình xăm ngay bên ngực phải. "Nếu anh mà gạt em, em sẽ bỏ anh mà đi, đi thật xa, quên sạch sành sanh những gì về anh." Khê Tâm cọ môi, tay nhỏ nhẹ đánh nhẹ vào ngực anh vài cái. Khả Phong sững sờ cả người, hai mắt căng ra không chớp nổi. Khả Phong không hiểu, dù chỉ là cô đang nói đùa, nhưng tại sao anh lại cảm nhận nó như một lời cảnh báo nặng nề khủng khiếp, có phải đây là sự thật? Nếu như một ngày nào đó, cô phát hiện được điều mà anh cố giấu cô bao lâu nay hay không? Khả Phong đứng tựa người vào lan can trên sân thượng, từng làn gió sớm phả vào mặt, tự như muốn xoa dịu đi nỗi lòng của anh hiện giờ. Anh ổn không? Cung phi từ sau bước trở lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm nơi anh. Khả Phong xoay người gật đầu. Tuy vậy, sự lo lắng căng thẳng cứ hiện rõ trên khuôn mặt anh, hằn lên cả trong mắt anh. Cung phi đưa cho anh một tách cà phê, rồi một tay yên vị trong túi quần. Hắn nhấp một ngụm cà phê nóng trên tay, thở dài nhìn ra khoảng không vô định. Dạo này anh nói dối giờ tệ. Khả Phong biết rằng trạng thái xấu, anh nhắm mắt đầy chua xót. Mấy ngày gần đây, tâm nhi của ấy có vẻ đang nghi ngờ. Lão nói của anh chất đầy tư sầu, nặng nề vô cùng. Cùng phi thẳng căng mắt, tách cà phê trên tay hắn dường như cũng rung rung. Nghi ngờ? Khả Phong ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao, không gợn chút mây trên đỉnh đâu. Rồi lại cúi xuống thở dài mệt mỏi. Về chuyện xảy thai, cung phi như bị khủng hoảng tinh thần trong phút chốc, khi sắc trên mặt hắn muốn tái xanh đi, một khi khiếp tâm nhớ lại tất cả, đồng nghĩa cũng có thể một tấn bi kịch khác cùng lúc ập đến. Hắn không nghĩ, cái ngày này lại đến nhanh như vậy. Khả Phong thật sự không thể nghĩ đến nữa, chuyện này khiến thần kinh anh căng như dây đàn. Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhấp lấy một ngụm cà phê, coi lòng cố trấn tĩnh. Chuyện kia đến đâu rồi? Cung phi cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh, song điệu trầm xuống đôi chút. "Đã có thông tin, trông thấy cô ta ở đường Đồng Vũ, gần quảng trường. Nhớ căn dạng tuổi nó, ra đường đừng bật áo phục, tốt nhất vẫn là mặc quần áo bình thường, tránh gây chú ý." Cung phi gần đầu đáp lại, "Tôi nghĩ chúng ta về phòng, tôi có thứ này muốn đưa cho anh." Khả Phong đưa mắt nghi vấn nhìn hắn, hắn lại chỉ nhướng nhẹ hàng lông mày đầy kiêu ngạo. Thông tin chính xác đã được truyền đến, không sót một chỗ. Cung Phi đặt một bị hồ sơ lên bàn, trước mặt Khả Phong, tay cầm lấy nó, mở ra rồi rút nhẹ một xấp giấy bên trong. Khả Phong ánh mắt sắc lạnh như trở nên tối đi một cách đáng sợ, sát khí hẳn lên rõ trên mặt anh. Anh lấy điện thoại, bấm một dãy số, sau một hồi đợi chuông, bên kia đầu dây cũng trả lời. Khả Phong tay cầm xấp giấy, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào nó, sắc diện tồn động một mảnh xám xịt, tựa cuồng phong bảo vũ, cả giọng nói cũng trầm đi vài phần. Chào anh Cảnh sát trưởng vương, lâu rồi không gặp. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên dành chút thời gian uống cà phê chứ hả? Tôi có thứ này rất muốn đưa cho anh. Đối thoại vài câu rồi cũng cúp máy. Khả Phong trượt cười, đùa cười nặng mùi hận thù, căm phẫn. Để xem, lần này mấy người còn đường để sống hay không? Cảm ơn các bạn khán tính giả đã đón nghe phần 3 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Nguồn Tình Hà Và La để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé.